Các bạn đang nghe tại đọc truyện trừ cẩm dụng lo việc cơm nước cho mọi người việc kết bè phải mất hơn 2 ngày mới hoàn thành từng thân cây được kết lại bằng những sợi dây sót trước bè được kết khá lớn có cả tay lái dùng để rẻ nước nhưng còn thiếu mấy cây chèo nên thầy năm kiện nói mấy chú thanh niên đi tìm cây làm chèo còn dùng để đẩy bè sang ngang con sông Nếu không bè xe trôi thì con nước đưa chúng ta đi xa rồi là hướng đó. Mọi thứ đã đầy đủ, Ngọc Duy đứng cầm lái, còn thầy năm kiện đứng đằng mũi, nhìn con nước để hò hét vận động đám giang hổ ra tay chèo xuôi. Chếc bè không thể đâm ngang dòng sông đẹp quá. Mỗi khi qua được một ít thì bè lại trôi ra xa. Lâu lâu lại nghe tiếng thầy năm kiện la hét, mạnh tay chèo lên, nước đang đẩy bè. Về bên bến cũ Được rồi, cứ thế mà chèo trống Từ bên sông này qua bờ bên kia Nhóm người của Ngọc Duy cho lái cật lực Cũng chưa đưa được chiếc bè đến nơi an toàn Ngọc Duy thấy mọi người đều mệt lạ Chống chọn với dòng nước Hà Nội Chúng ta tấp bè và bãi đất rồi giấu đi Sau khi giấu xong Chiếc bè và bụi dập Nhóm người lại theo chân Sở Tiên Đi đến bàn mà nội Sở Tiên gọi đây là rừng hòn rổ Bởi khu rừng này cây cao to hơn những khu rừng khác. Khi mọi người đi thẳng về hướng đông, bóng Sở Tiên ra dấu cho mọi người dừng lại. Gã người thường nói, Có người đi đến, các ông các bà coi chừng rùm thằng Sở Tiên. Nói xong gã leo lên một thân cây thật cao nhìn ra bốn hướng. Rồi liền tuột người xuống đất, mặt gã bóng tái xanh miệng u ơ nói, Có quỷ nhập trạng các ông các bà ơi! Mọi người bắt đầu run sợ bởi lời cảnh báo của gái sạch tiền Cả nhóm chỉ trừ Cẩm Nhung Từng nghe nói Nhưng chưa ai nhìn thấy bóng dáng quỷ nhập chàng ra sao Còn hồn ma Trâm Anh trong xác Cẩm Nhung Đang muốn chiêu gọi mọi người Nàng biết đó là hồn ma của Lão Triệu hay Lão Trương Dịnh đã đến Nên cũng ra dáng sợ hãi hỏi gái sạch tiền Quỷ nhập chàng là như thế nào Nghĩ lắm Nó không đi mà chỉ nhảy cả tưng bằng hai chân, còn tay giang thẳng về phía trước, hai mắt nó đỏ ngầu như máu, và cái lưỡi thẻ dài đến giữa ngực. cả ông các bà ơi! Gã sửa tiếng vừa nói xong, mọi người đã nhìn thấy bóng dáng con quỷ ngập nhập tràng như gã thường vừa miêu tả. Con quỷ đang nhảy cả tưng trước mặt nhóm người của Ngọc Duy. Vậy như nó không biết nói mà chỉ nhìn mọi người không trước mắt Còn trên quân mặt đang từ màu xanh chuyển sang màu đỏ như đang giận dữ một điều gì đó Hai tên Thạch, Siêng và Công Sang đều dân gốc viên Chúng làm thứ mặc dù đầu gấu chuyên đi đâm thuê chăm mướn Nên trong người đeo rất nhiều bùa phép Bởi vậy chúng nghĩ không sợ gì con quỷ nhập chàng đang đứng trước mặt Tên Công Sang mới chỉ mặt con quỷ mà thét Bọn ma quỷ như bay mà hại chết được ai? Chỉ biết hiện ra chiêu ghẹo mọi người Vậy hãy mau cút đi Nếu không bọn tao sẽ hóa kiếp bay thêm lần nữa Hồn mà châm anh Tuy rất giận câu rủa mắng của tên công sang Nhưng nàng đang mượn xác cổng Cầm nhung Nên chỉ nói Theo em biết ở rừng mà có quỷ ngập Có quỷ nhập chàng chắc có cả mắc ca dòng Anh công sang đừng nói vậy Có ngày chúng sẽ tìm đến anh mà hút máu đó Ngọc gì còn đang đứng chết chân Chưa còn ác quỷ Hắn chưa biết phải làm gì để quỷ đi Đang định nhờ thầy Nam Kiển Ra dấu cho thầy ra tay Trừ tả bắt quỷ Nhưng đã nghe thầy Nam Kiển Đang thét dục Chú Duy dùng súng bắn nát thầy con quỷ giữ nó đi Không để chúng được tồn tại nữa Bây giờ Ngọc Duy như một ngày mày Hắn bèn nâng khẩu tiểu lên lên Ngang tầm tay rồi vội bám bóc cỏ Một chàng đạn nổ lên Và những đầu đạn đều xuyên qua thân con ác quỷ Nhưng con quỷ nhập chàng vẫn tỉnh bơ đứng đó Như không hề bị trúng đạn Hồn ma chầm anh cũng chỉ kịp thốt Anh Duy, bắn làm gì cho phí đạn Thứ quỷ nhập chàng là hồn ma mượn xác chết Mà thành hình Nên như dù anh có bắn hết đạn Chúng cũng chẳng hề bị gì đâu Thế Nam Kiệng vừa nghe Cầm Nhung nói Trong nhóm thầy mang danh nghĩa là một pháp sư tài giỏi đi theo để trừ tài êm quỷ. Nhưng bây giờ thầy đang sợ thật sự, chứ còn quỷ đang đứng trước mặt. Nhưng dù có sợ thầy cũng không muốn làm lỗ chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net